Lý Thanh Hùng dọn bên trái, ngó bên phải, nhưng không tìm ra các gàm phá. Chàng đành ngồi bề xuống đất suy nghĩ. Bỗng dưng chàng đứng dậy gieo to. Được rồi. Vừa giữ lời chàng bận lực vào một cục đá, đánh một trường, thoạt nghe bong một tiếng. lóe ra một tiêu hỏa quang sáng rực. Chàng bị chấn lui đi xa hơn một trường, cả bàn chân tê bút mà cục đá vẫn trơ trơ, chẳng hề xê dịch chút nào cả. Chàng ngồi ôm bàn chân than, thế này thì quá tuyệt vọng rồi. Ta không thể vượt qua cửa này sao? Bỗng lương tâm chàng kêu gọi. Thanh Hùng ơi là Thanh Hùng. Ngươi mang một thân kỳ học mà không động đậy được một viên đá nhỏ thế này. Thế còn mặt mũi nào để nhìn ai? Thanh Hùng đứng dậy vẫn công lực đánh vào chân đá một trường. Viên đá kia nghiêng của một bên để lộ một cái hang và một người chui vào. Trong vui mừng muốn nhảy qua, bỗng chàng thấy một ánh sáng nên dừng chân lại. Chàng khám phá ra một tấm gương Lúc bấy giờ chàng mới biết tấm gương này đã tạo ra một luồng khí quang cản trở. Thanh Hùng bèn gỡ tấm gương dưới hang ra, thì thấy hang này ăn thông qua đến bên kia. Chàng đoán biết hang này là con đường ra, ngoài trận, chàng không ngần ngại nữa mà chui ngay vào hang. Trong hang có một con đường nhỏ vừa đủ một người đi, chàng đi được một lúc có một tấm bảng viết một dòng chữ màu đỏ. Từ đây ra trận phía trước, không có gì lạ. Lý Thanh Hùng đọc được mấy chữ trên bảng thì vui sướng như bay lên trời. Chàng đi giết một lúc thì trước mặt có một cây hàng. Chàng viện thanh nhảy lên trên mặt đất thì trước mặt chàng có kim kiếm sinh và người Lý Hằng Nga đang đứng ở đó. Lý Thanh Hùng sườn sốt vì định chính là nơi chàng đang nói chuyện bàn ấy. Không hiểu sao mình đi tới đi lui mà lại trở về đúng chỗ cũ. Thanh Hùng ngạc nhiên suy nghĩ thì bỗng kim kiếm sinh cười ha ha. Hồng như đúng thật tài tình kẻ duy nhất có thể phá được kỳ trận trong một thời gian ngắn như vậy. Thanh Hùng được kim kiếm sinh khen ngợi chàng không biết nói sao. Vì thật ra chẳng chỉ gặp may Nguyễn Lý Hằng Nga bước qua nói với Thanh Hùng Hồng đệ, bàn lính của đệ đúng thật cao Khi nãy ta đã cá với Kim Lão tiền bối Như vậy là ta thắng cuộc rồi hùng đệ làm sao phá được kỳ trận này Nói cho ta nghe thử Thanh Hùng đáp Ta chỉ gặp thời mà thôi Trong trận đúng là huyền diệu Nếu không có trời giúp Thì một đời cũng chưa chắc ra được Chứ đừng nói đến sáng Mà dù có ra được Cũng không thể không phục kỳ học của Kim Sư Thúc Kim Kiếm xanh nghe chàng nói Với dâu cười hề hề. Đừng nói kháy lão phù nữa, trò chơi này đâu có thể coi là kỳ học. Bà này lão phù muốn nói một chuyện nhưng vẫn chưa nói. Cháu có nhớ hay không? Thanh Hùng gật đầu. Thưa vâng, cháu còn nhớ. hằng Nga định nói, kim đảo tiền bối bảo sư phụ của hùng đệ bị nguy khốn một đêm trong trận này. Mãi đến sáng mới ra được. Ta cho rằng hùng đệ đúng thật tài tình đó. Lý Thanh Hùng lắc đầu. Điều đó thật khó tin. gia sư rất thông suốt về trận pháp. Thì làm gì có thể như vậy? Kim kiếm sinh đáp. Cháu có thể vượt qua trận này một cách dễ dàng như vậy, cháu có biết trận này gọi là gì không? Thanh Hùng không biết trả lời sao, vì sư phụ chẳng chưa dạy đến trận này. Tuy nhiên có một lần chẳng nghe, nói qua, Thanh Hùng ôn lại những việc đã gặp trong trận, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Giống như thất tinh trận vậy. Nói dứt lời chàng bộ nghĩ, mà sai rồi, sáu cục đá sao có thể gọi là thất tinh. Kim kiếm sinh cười ha ha. Cháu chỉ đoán đúng một nửa, và chỉ chúng một nửa với cái tên trận. Còn nội dung thì hoàn toàn khác với thất tinh trận đây là lục hợp thất tinh trận lý thanh hùng nghe nói dùng mình vì thủa nay chẳng chưa từng nghe đến danh trận này lục hợp là lục hợp mà thất tinh là thất tinh chỉ đâu có lục hợp mà lại thêm thất tinh nữa kim sư thúc nói đùa chăng chàng không tin tỏ vẻ nghi ngờ kim kiếm sinh đoán biết lão nói ngươi nghi ngờ lắm sao nhưng ta cũng không trách vì các võ lâm cao thủ đều không hiểu bởi vì lão phu hỗn hợp hai trận là lục hợp và thất tinh làm một nhưng vào trận dùng cách thất tinh phá trận thì hoàn toàn thất bại còn nếu dùng phá trận lục hợp mà đem áp dụng thì lại càng nguy khốn hơn nữa lão im lặng một lúc rồi nói tiếp tại sao cháu không hiểu sự hỗn hợp này mà chỉ dùng nửa thời gian có thể tìm ra ta nghĩ lắm hãy nói thử xem làm cách nào mà ra nhanh như vậy lý thanh hùng mỉm cười đó là một sự may hiếu chẳng đem câu chuyện trong trận nói ra từ đầu đến cuối cho kim kiếm sinh nghe không sớm một chút nào lão nói bị lâm trận mà bình tĩnh kiên trì như vậy thật đáng bậc anh hùng kim kiếm sinh lộ vẻ vui sướng nói thôi ta sẽ về cấp để khách đợi lâu họ trách móc tình nguy nói xong lão dẫn thanh hùng và hằng nga chạy thẳng về phía trước chẳng bao lâu trước mặt đã hiện ra một nhà tam góc kim kiếm sinh vừa chỉ vào vừa nói đây là chỗ ở của lão phù mời vào lý thanh hùng thấy cái nhà này ba phía toàn là lỗ thông hơi còn một bên là vách núi thì làm sao vào được nên cùng với hằng nga đứng sững kim kiếm sinh thấy vậy cười đắc ý lão chạy đến chân núi giơ tay chặn một cái vách núi kia lùi ra để lộ một cái hang Kim Kiếm Sinh nói: mời vào. Dứt lời lão chạy vào trước, hai người đối gót theo sau, mới vào đến miệng hang bỗng từ trong bốc ra một khí lạnh phi thường, tràn đổ ba nước biến lập tức đông thành tuyết, khí lạnh thấu xương, hai người cảm thấy dùng mình. Bước vào trong thì bỗng sáng rực, cây kim rơi xuống đất cũng có thể thấy. Lý Thắng Hùng bền vận đội công kháng lạnh, một lát sau thân nhiệt tăng lên, trong người ấm không còn cảm thấy lạnh nữa. hàng Nga thì vì đội công vẫn còn kém nên vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng tại sao trong hang núi lại lạnh như vậy? Về núi này tên là Đê Kỷ Vân, nơi đây tuy là ngọn núi nhưng so sánh với những ngọn núi cao tứ phía, thì đây chỉ là một cái hố sâu, nên quanh năm suốt tháng, lúc trời nóng nực, ở đây cũng lạnh lẽo như mùa đông. Kim Kiếm Sinh muốn lựa chọn nơi này, vì cần luyện tập một môn thần công, luôn luôn nằm trong tuyết mà không biết lạnh. Kể từ khi lão ẩn cư trong hang này đã ngoài 40 năm, trong thời gian đó, nội công của lão lên một bậc khá xa. Bình thường lão chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thời nghĩ một người đã luyện tập đến độ không còn biết lạnh, nóng thì nội công thâm hậu biết bao hai người càng vào trong thì cảm giác như lạc vào động thiên thai tất cả đều kỳ lạ và đẹp đẽ như tạo hóa đã sắp đặt nơi này dành cho một vị tiên chúng của vậy dưới chân là đá cẩm thạch hai bên có những tảng đá trong suốt giống như pha lê tất cả đều do thiên nhiên kiến tạo tuyệt đối không thể do bàn tay kim kiếm sinh làm ra sự suy nghĩ của lý thanh hùng và hàng nga rất đúng chính là nơi đây dù cho thần tiên cũng không thể nào tạo tác nên khi kiếm kiếm sinh đến đây thì đã có sẵn như vậy rồi lão chỉ cần làm thêm một cái nhà tam góc ngoài cửa hang mà thôi. Kim Kiếm Sinh dẫn hai người lượn qua mấy khúc quanh Rồi trò tay về phía trước Tới rồi, đây là phòng khách của ta Sau khi đẩy cánh cờ Kim Kiếm Sinh chạy tay vào trong Nói với Lý Thanh Hùng và người Lý Hằng A Mời vào Lý Thanh Hùng còn ái ngại vì trong phòng còn có người lạ Kim Kiếm Sinh nói Đều là người nhà cả Hoa nhi, người không biết người này là ai sao Lý Thanh Hùng lễ phép thưa Tiểu đệ chưa từng gặp mặt Kim Kiếm Sinh nói Đây là đồ đệ của Mai Hoa Thần Kiếm Vương Dậu Huyền Lý Thanh Hùng ồ lên một tiếng hạnh ngộ hạnh ngộ người ngồi trong phòng khách cũng nhìn thanh hùng với nét mặt buồn buồn kim kiếm sinh nói đây là thanh hùng đồ đệ của không không tổ còn vị nữ hiệp này là ái đồ của thiên sơn thần ni người khách lạ ngồi trong phòng chính là lạc biên sư cửu thăng trong điểm thương tam kiếm lạc biên sư cửu thăng nghe giới thiệu bộ đứng dậy mừng rỡ tỏ về thân mật Hồng đệ ta có nghe tính danh hôm nay mới được diện kiến lý thanh hùng nóng lòng hỏi tin tức của mai hoa tần kiếm sư huynh tại sao sư huynh lại có mặt ở đây còn lệnh sư đâu rồi cầu thang buồn bã. Chúng ta nghe được sư phụ đến Huỳnh long sơn, nên theo đến đó thì xảy ra một tai nạn khủng khiếp do yêu tóc trắng gây nên. Nếu chúng ta không đến kịp, thì có lẽ sư phụ đã tàn sát rồi. Lý Tinh hùng kinh ngạc, sự việc xảy ra thế nào? Mai hoa thần kiếm lão huynh cũng có ở đó sao? Cầu thang nói, câu chuyện rất dài dòng, sau này có dịp rảnh rỗi ta sẽ kể lại. Hiện giờ chúng ta đang lâm bệnh nằm ở kỳ vân cốc này. Ngụy lý hằng nga sững sờ, tại sao đã bị thương mà lại đến được đây? Đầu gai mai quế quả nhìn là người ác độc. Lý Thanh Hùng nóng lòng. Mai Hoa Thành Kiếm đã có ở đây, vậy xin phép cho chúng ta đến thăm. Cửu Thăng là đồ đệ của Mai Hoa Thận Kiếm, thấy Thanh Hùng còn trẻ, định gọi là Hùng đệ, nhưng thấy Lý Thanh Hùng lại gọi sư phụ mình là lão huynh, nên đổi ngay cách xưng hô. Hồng thúc, sư phụ đang mệt mòn bất tỉnh, mấy bữa nay nhà Kim Lão tiền bối dùng nội công chữa trị mới giữ được thể xác, nếu không thì đã chẳng còn. Dứt lời Cửu Thăng bước đến đưa Lý Thanh Hùng và người Lý Hằng Nga đến phòng bệnh. Kim Kiếm San cũng nô gót theo sau, các giọng trầm trầm nói. Mai Hoa Thành Kiếm vườn lão bị trúng độc rất nặng. Nếu không có nội công thâm hậu thì hôm nay đã tan thành nước rồi. Ta tuy có thể giữ được bệnh tình, xong cứu được cho khỏi thì là chuyện mong manh. Lý Thanh Hùng cảm thấy lòng đau nhói nếu vẫn nhất Mai Hoa Thành Kiếm có bệnh hệ gì, mất đi một người giúp chàng trên bước đường hành hiệp. Kim kiếm kiếm xanh quay lại nói với cầu thăng. Hãy ở đây trông chừng cũng được, để ta đưa hai vị thiếu niên này vào phòng bệnh của lệnh sư cho. Cầu thăng tuân lời quay gót lại nói, được. Hồng thúc đến đó đã có sư đệ là Giang Nhất Phi đang chăm sóc cho sư phụ rồi. Thanh hùng gật đầu theo chân kim kiếm xanh rẽ qua mấy hốc núi đi vào. Chẳng bao lâu đã đến một căn phòng nhỏ, kim kiếm xanh sâu cửa dẫn hai người vào trong. Trong phòng có một người đang ngồi trên chiếc ghế với vẻ mặt u sầu, người này chính là Giang Nhất Phi, đệ đại thứ hai của Mai Hoa Thần kiếm. Trước mặt Giang Nhất Phi là một chiếc giường. Có một người bệnh đang nằm trùng chân kín mít nằm yên không cử động. Tuy chưa thấy mặt nhưng Thanh hùng cũng đoán biết đó chính là Mai Hoa Thần kiếm và bệnh tình đã đến mức trầm trọng không có cách chữa được nữa. Thanh Hùng nhẹ bước đến bên giường, chào Giang Nhất Phi. Sau khi hai người được Kim Kiếm San giới thiệu cho biết lai lịch, cả hai đều tỏ vẻ thân mật trong đau khổ. Không đợi Giang Nhất Phi hướng dẫn, Thanh Hùng đưa tay giở tấm chăn đang đắp mai hoa thành kiếm ra. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt chàng. Toàn thân mai hoa thằng kiếm lúc này đều lở ra. Trên khuôn mặt của lão kỳ nhân có nhiều vết rạn. Một mùi, mùi bốc lên hơi khó chịu. Lý Thanh Hùng thở dài đáp lại chăn như cũ. Rồi hỏi nhỏ Kim Kiếm Sinh. Kim lão tiền bối, đây là thứ độc gì mà lợi hại đến vậy? Trong thi thả không cách nào chữa được thứ độc đó sao? Kim Kiếm Sinh không đáp, lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Trong phòng im lặng, bầu không khí nặng nề như những con tim của kẻ đứng quanh giường bệnh vậy. Nguy cơ chết chóc hiện ra rõ trong tâm trí mọi người, mặc dầu chẳng ai dám nói. Hàng ngay đến mặt thở thẫn, châu chốc chốc lại nhìn Thanh Hùng, như hy vọng ở con người kỳ nhân đó có thể phát sinh được cái gì mới, làm đảo ngược tình thế chẳng Mắt Thanh Hùng tái mét không thay đổi, đôi mắt chàng đăm chiêu nhìn xuống. Nhưng trong nét đăm chiêu đó chỉ có nguyện lý Ả Nga thông cảm được, nằm biết trong đầu chàng lúc này đang quay cuồng. Bóng đôi mắt chàng sáng rực lên, Hạ Nga thờ hồn hẹn nhưng mừng như lo. Hồng đệ, là việc gì vậy? Thanh Hùng ngước mắt nhìn mọi người, ta tìm ra được một tư hy vọng. Kim kiếm sinh chố mất là hy vọng gì? Chàng nói, hy vọng có thể giải độc cho mai hòa lão huynh bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chàng. Giang Nhất Phi đứng dậy, là cách gì? Lý Thanh Hùng không đáp, quay lại hỏi Kim Kiếm Sinh. Sư thúc, Tiểu Bảo hiện đang ở đâu? Câu hỏi đó làm cho mọi người ngơ ngác, không hiểu Lý Thanh Hùng thành lính đại họ đến Tiểu Bảo. Chẳng lẽ đứa quỷ đó lại có thể giải nổi độc chất trên mình mai hoa thần kiếm sao? có một phút gạt nhiên, Kim Kiếm Sinh đáp, tên quỷ đó phá phách lắm, bị tay nốt trong hang đá rồi. Lý Thanh Hùng nói, nhốt vào trong hang đá sao? Ông ta gật đầu, đúng. Để cho nó bỏ cái tính ngông cuồng đi Lý Thanh Hùng ổ lên một tiếng Kim lão tìm bố có thể thả nó ra trong chốc lát được không Kim kiếm sinh gật đầu Được, nhưng để làm gì Chẳng nói Phải có một hy vọng cứu được Mai Hoa Tần Kiếm Mọi người như muốn cười to Một đứa con nít mới có 9 tuổi Mà có thể giải được độc chất nguy hiểm nhất trong thế gian sao Người lý hàng Nga tuy đã hiểu Thanh Hùng nhiều Nhưng hoàn cảnh này Nàng cũng chẳng khỏi nghi ngờ Nàng nhìn Thanh Hùng nói Hùng đệ, đệ vấn tỉnh trí đó chứ Lý Tinh Hùng nét mặt nghiêm trang, đôi mắt sáng rực, không tỏ ra chút gì là mơ hồ. Nhìn vào thái độ của chàng, Kim Kiếm Sinh không thể xem thường. Vội ra ngoài hang đá, mở cửa gọi tiểu Bảo. Lúc này nguyên Lý ở nga bước đến bên Thanh Hùng. Hùng đệ, quả thật tiểu Bảo có thể giải được độc trên mình mai hoa tiền bối. Lý Tinh Hùng gật đầu đáp, không chắc lắm, nhưng đó là một tia hy vọng. Là hy vọng thế nào? Người Lý ở nga vừa hỏi đến đó thì bên ngoài có một già một trẻ đã xăm sắm bước vào. Đó là thầy trò Kim Kiếm Sinh. Tiểu Bảo vừa mới tới cửa, cho thấy Thanh Hùng, nó mừng quá, nhảy tới ôm chàng, la lên rồi dí. Sao thúc cũng đến đây? Chào nhau thúc thúc lắm. Vì lâu ngày mới gặp lại Thanh Hùng nên Tiểu Bảo mừng đến chảy nước mắt. Nhất là từ khi nó đến kỳ vân cốc này, thường ngày bị kim kiếm sinh, giày lao của mắng, mỗi việc đều trách phạt như vậy, tâm lý một đứa con nít làm sao khỏi tủi hờn. Sư phụ càng khách khe. Tiểu Bảo càng thương mến nhớ nhung Thanh Hùng. Nay được gặp chẳng khác nào, tình mẫu tử tương Phùng vậy. Tiểu Bảo ôm chặt lấy Thanh Hùng, như sợ phải chia cách lần nữa. Thanh Hùng cũng ôm chặt Tiểu Bảo và thông cảm nỗi lòng của nó, nên bố nhẹ vào vai án ủi. Bảo Điệt nam nhi chi trí, việc rèn luyện bản thân là quan trọng, hôm nay gặp mặt ta, lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Tiểu Bảo gượng làm vui lòng nước mắt nhuận miệng cười, nhưng đôi mắt còn đỏ hoe. Tình cảm của nó khiến Kim Kiếm xanh cũng phải động lòng thương, ông ta hồi tưởng lại thái độ khắc khe với tiểu bảo từ trước đến nay mà ân hận. Thanh Hùng hỏi tiểu bảo, "Bảo Điệt, cuốn tiểu vân tử bí kíp cháu quan cất đó chứ?" Tiểu Bảo gật đầu, "Có có." vừa nói nó vừa thò tay vào bụng lấy ra một quyển sách đưa cho thanh hùng thanh hùng tiếp lấy mở ra xem rất nhanh kim kiếm sinh thấy lạ cũng cùng với thanh hùng châu đầu lại xem mới thoáng qua nét mặt của kim kiếm sinh đã kinh dị đây là báu vật của tiêu quân tử mà ông hằng kính phục chẳng hiểu sao bí kíp này lại là vào tay tên tiểu đồ kia ông ta cười ha hả vương lão thủ quả nhiên gặp may ta không ngờ quyển bí thư đó là vào tay tên quỷ này như vậy trời không đỡ tuyệt mạng người hiền rồi Thanh Hùng lật mau đến phần nói về ngoại thương trong nhóm Thiên Hạ Kỳ Độc, xem một lúc không tìm thấy chỗ nào, nói đến bệnh như Mai Hoa thần kiếm, cho nóng lòng nhìn Kim Kiếm Sinh, nhưng ông lão này vẫn đang say sưa theo dõi những kỳ bí trong sách mà quên cả việc tìm phương thuốc trị liệu cho Mai Hoa thần kiếm. Lý Thanh Hùng không chờ được nữa, vội hỏi: "Kim Thúc, Thúc đã tìm ra chưa?" Kim Kiếm Sinh vẫn say mê trong bí tập, không để ý đến câu hỏi của Thanh Hùng, chỉ thấy ông ta gật đầu nói một cách mơ màng: "Cái gì? Ồ, chưa chưa, có lẽ là ở bài sau." Sự thật Kim Kiếm Sinh đâu có tìm Chỉ vì thuận biệt ông ta đáp như vậy mà thôi Câu hỏi này của Thanh Hùng làm ông ta sực tỉnh. Lần này tuy mới để ý đến việc tìm phương thuốc trị thương Qua một lúc ông ta kêu to Đây rồi, đã tìm ra rồi Lý Thanh Hùng dò theo tay chị của lão Đọc bài chữ thương đó Nhưng thật thất vọng Vì thấy thứ đọc ghi trong sách không giống với thứ đọc Đã phát hiện trên mình mai hoa Cháu thấy như không phải mà Kim Kiếm Sinh gật đầu, đúng đó, không sai đâu Đây chính là thứ Kim tuyến trùng độc thế trùng độc này bỏ vào trong rượu mắt khó mà thấy được vương lão thủ mắc phải thứ độc này quả nhiên không sai thanh hùng nghĩ rằng kim kiếm sinh là một tiền bối võ lâm kinh nghiệm hiểu biết đã nhiều ông ta nói ra át đúng nên chàng trầm giọng nếu đó quả là kim tuyến trùng độc thì thuốc đâu mà chứa theo bí cập cần phải có đến hoa trúc và thấu cốt thảo hai vị thuốc này biết tìm ở đâu kim kiếm sinh đờ người một lúc nói hoa trúc thì ở đây lão phủ cũng có mấy cây nhưng thấu cốt thảo thì thật là khó kiếm hắn nghe nói thứ cỏ đó tại sao lại quý đến vậy kim kiếm sinh đáp theo lão phu được biết cây cỏ này 100 năm chỉ nở hoa một lần hoa đó nở xong thì khô đi và chết bây giờ trong võ lâm ngoài yêu tóc trắng không ai nghe tìm ra được thứ cỏ đó lý tĩnh hùng nghe nói nhớ lại việc chàng và quý là nga đã sát độc gai mai quý chàng thầm tiếc nếu tôi biết mai hoa thần kiếm bị độc thứ này ta quan hạ sát bà lão ác độc kia bây giờ bà ta đã bỏ mạng biết lấy đâu ra thứ cỏ đó thế thì sinh mạng của mai hoa thần kiếm xem như đã tuyệt rồi quản lý hàng ăn lo lắng, chưa thấu cốt thảo ra, còn thứ kỳ dược nào có thể giải được chất độc trên người Mai Tình Bối hay không? Kim Kiếm Sinh nói có, nhưng thứ tiên quả đó cũng khó kiếm không thu thấu cốt thảo. Nàng lại hỏi, "Thưa, đó là quả gì?" Kim Kiếm Sinh nói, "Thiên Sơn Tuyết Liên." "Đúng rồi, vậy sư phụ của Vân Bối cũng có mấy mấy hạt." Nàng đứng phát dậy nhưng loáng mắt nàng lại buồn bã lẩm bẩm, nhưng từ đây đến Thiên Sơn hơn ngàn dặm. Quay lại mất ít nhất một tháng còn bệnh của mai hoa tỉnh bối thì đang gấp rút trong ngày mai. câu nói của nàng làm mọi người vừa mừng lại thất vọng. thật vậy, một khoảng không gian cách xa ngàn dặm, dù đó là kẻ thuật khinh công cao siêu đến đâu cũng phải mất một tháng mới đi về kịp. như thế bệnh tình của mai hoa thần kiếm làm sao chịu nổi trong khoảng thời gian này? mọi người đều cúi gằm mặt xuống hơi thở nặng nề, cái im lặng của những kẻ thúc thủ đầu hàng trước một việc quá đỗi khó khăn. thanh hùng biên mang suy nghĩ, đôi mắt dính trên mặt đất, hàng ngay thỉnh thoảng lướt nhìn như thăm dò chàng lầm bẩm, không biết Hàn Vân Thạch Sàng có thể trị được độc không. Chàng nghĩ mông lung như vậy là trước đây đặng Thu Huệ bị thương cũng nhờ Hàn Vân Thạch Sàng mà chữa khỏi. Nghĩ đến Hàn Vân Thạch Sàng Thanh Linh chàng nhớ đến một chuyện khác nên gọi. "Bảo Điệt, cháu có kết hộp Vạn Linh đột mạnh đơn không?" Tiêu Bảo ứng tiếng đáp, "Có có." Rồi không đợi Thanh Hùng hỏi, nó thò vào bụng lấy ra một cái hộp cho cho Thanh Hùng. Nó đối với Thanh Hùng hoàn toàn tin cậy, xem Thanh Hùng như một người cha vậy. Nó còn yêu mến hơn cả ông nội và sư phụ của nó nữa. Thanh Hùng mở hộp, rút ra ba viên vạn linh đoạt mệnh đơn, rồi trả hộp thuốc lại cho Tiểu Bảo. chàng trao ba viên cho rằng Nhất Phi nói, đây là vạn linh đoạt mệnh đơn của Tiêu Văn tử để lại, tuy không phải là thuốc trị độc nhưng chắc có hy vọng tạm thời giữ sinh mệnh của Mai Lão Huynh giờ đây không còn cái gì hơn nữa, nếu giữ được mạng sống, chúng ta sẽ có thời gian để tìm thuốc. gia Nhất Phi đưa tay nâng ba viên linh dược, lòng hết sức cảm động. vạn linh đoạt mệnh đơn là linh dược mà Thanh Hùng để ra ba viên cứu mạng Mai Hoa Tần Kiếm. Thì lòng hào hiệp của Thanh Hùng còn gì bằng Hơn nữa mối tình của Thanh Hùng Đối với Mai Hoa Tần Kiếm Quả thật đã tuyệt thâm Giang Nhất Phi từ từ bước đến bên giường bệnh giờ mền bỏ 3 viên thuốc vào miệng Mai Hoa Tần Kiếm Linh dược biến thành nước tan vào bụng Giang Nhất Phi đáp mền lại như cũ Rồi bỏ ra ngoài Kim Kiếm sinh thấy câu chuyện bất ngờ Cùng một lúc mà trên mình thằng bé có đủ sách Thuốc quý ông ta hỏi tiểu bảo Kỳ lão bí tập đó do đông người có Tiểu bảo lúc này nghịch ngợm bị Kim Kiếm Sinh giày lao của trách, tuy nhiên lúc nào nó cũng giữ đại kính mến sư phụ. Nghe hỏi, nó liền đặt gối thưa, có một vị tiền bối tặng cho. Thanh Hồng nói vào thêm, Kim sư thúc, vị tiền bối đó là ý ẩn Tiên Vân Tử, văn bối và tiểu bảo có duyên mày mới gặp. Chàng lại đem câu chuyện đã xảy ra trước đây tại Tiên Vân Động. Kể xong, ai nấy cũng hớn ở khen thầm, Dưới lúc đó, bóng trong phòng phát ra một mùi hôi lạ thường. Giang Nhất Phi nhăn mặt la lên, hình như là mùi hôi độc phát ra ai nấy đều biết là hơi độc trong ngự mai hoa thành kiếm phát xuất nên là tức vận công chống lại, không để cho hơi độc đó xâm nhập vào cơ thể. chẳng mấy chốc mùi độc chất đã mù mịt cả căn phòng. Giang nhất phi về công lực còn kém không chịu nổi phải ngất đi. thanh hồng lấy một viên thái thanh đơn và một viên diệt độc đơn của sư phụ bỏ vào miệng Giang nhất phi. tiếp đó hơi độc mỗi lúc phát ra càng lúc càng dữ dội. tiêu bảo lúc này không chịu nổi lắc lắc cái đầu tỏ ra bất lực. thanh hồng thấy vậy kéo tay lại gần dùng bàn tay phải áp lên bệnh môn huyệt rồi dùng các nguyên khí công truyền qua là nó bình thường trở lại trong lúc mọi người đang vận công chống độc thì bỗng mai hoa thần kiếm khoát mền ra giờ đất chảy động một bũng nước tanh hôi biết rằng linh dược đã tống độc ra ngoài kim kiếm sinh mừng rỡ chạy đến dùng ngón tay điểm vào cơ linh huyệt của mai hoa thần kiếm tiếp đó ông vận công lực dùng cả hai tay từ từ đẩy các huyệt đạo trong người mai lão nhân mọi người đều chố mắt nhìn kim kiếm thấy nét mặt ông ta uy nghi đôi mắt sáng quắc thước đầy hy vọng qua một lúc kim kiếm sinh nói với thanh hùng hồng nhi hãy trao cho ta một viên vạn linh thuật mệnh đơn và một viên thái thành đơn Tiểu Bảo không đợi Thanh Hùng hỏi đã thò tay vào lấy và linh đoạt mệnh đơn ra. Thanh Hùng lấy thêm thái thanh đơn trao cho Kim Kiếm Sinh đề phụ thêm cho Mai Lão tiền bối. Lúc này khí độc trong phòng đã bớt dần. Lý Thanh Hùng lấy hẳn tấm chăn trên bình mai hoa thần kiếm ra xem xét sắc diện. Lúc này thấy nét mặt của Mai Lão tiền bối đã tươi hơn bàn ấy, như thế tức là còn có hy vọng cứu sống. Tràn đút hai viên linh đan vào miệng mai hoa thần kiếm xong đã nghe Kim Kiếm Sinh nói: Hồng Nhi, hãy mau giúp ta giải cốt hương cho lão huynh, đem hết chất độc còn lại tống ra bên ngoài. Thanh Hùng đâu dám chậm chế, đưa tay điểm vào huyệt cốt hương của Mai Hoa Thần Kiếm, tay chàng vừa chạm vào huyệt đạo thì Mai lão tiền bối giật lên một tiếng, đôi mắt mở ra, tuy nhiên vẫn trong cơn mê man chưa biết gì cả. Giang Nhất Phi mừng rỡ reo lên một tiếng, chạy thẳng ra ngoài, đi báo tin mừng cho sư huynh của hắn. Lúc này Mai Hoa Thần Kiếm bắt đầu có những tiếng kêu đau đớn, chán lão lấm tấm mồ hôi, còn Kim Kiếm Sinh, mặt mày trắng nhợt, hơi thở hồn hển. Chỉ có Lý Thanh Hùng vẫn còn khí lực của chàng, giật dạo chuyển vào cơ thể bệnh nhân như một ngọn sáu chiều. khi thấy khuôn mặt kim kiếm sinh tái nhợt, thanh hùng biết vị sư thúc này đã kiệt sức. trang bộ đặt một tay lên vai kim kiếm sinh và đem bốn thành công lực thiên thiên vô cực lôi điện khí công của phong đạo nhân truyền vào cơ thể kim kiếm sinh. nội công của kim kiếm sinh tuy đã dùng để chữa thương tiêu đi rất nhiều, nhưng khi gặp được khí công của thanh hùng truyền đến, thoát nhân chân khí trong người phục nguyên ngay. kim kiếm sinh thấy lạ, thất hùng nhìn sững vào mặt thanh hùng, lão không ngờ thanh hùng mới chừng đó tuổi mà được công lực quá trăm năm như vậy, không không tổ công lực dĩ nhiên cao hơn kim kiếm sinh một bậc, điều đó không lấy làm lạ. nhưng thanh hùng là đồ đệ của lão, mà công lực cũng cao hơn kim kiếm sinh một bậc, thì bảo sao ông ta lại không ngạc nhiên? sự thật kim kiếm sinh đâu hiểu được thanh hùng đã có duyên luyện tập được môn thiên tiên vô cực khí công trong bí tập của phong đạo nhân. nếu biết rõ chuyện này chắc chắn ông ta không đến nỗi quá kinh ngạc. bây giờ kim kiếm sinh và thanh hùng hợp lực truyền nội lực của các huyệt đạo của mai hoa thần kiếm thêm một lần chút lát ta nghe Mai lão tiền bối rú lên một tiếng đau đớn rồi thếp đi. Kim Kiếm Sinh bộ thu tay về, nói với Thanh Hồng. Thấy là Mai Hoa thành kiếm đã có cơ hội rồi. Chúng độc thật ghê sợ, nếu không có người tiếp sức thì chắc chắn này lão phu không bỏ mạng cũng phải tần tật suốt đời, ta không còn xem thường được người nữa. Thanh Hồng được khen lòng thấy vui vui, dừng tay không truyền công lực, chàng cũng hiểu rằng đến đây thì Mai Hoa lão tiền bối cũng có hy vọng hồi sinh rồi. Chỉ có Nguyệt Lý Hàn Nga khi thấy Mai Hoa thành kiếm vừa kêu lên một tiếng lại ngất đi trong lòng lo lắng, kim lão tỉnh bối mai tỉnh bối còn chưa tỉnh sao đã biết là thoát được nguy? kim kiếm sinh nói tiếng rú đau đớn là hiện tượng trùng độc đã thoát ra ngoài ngũ tạng như vậy trong một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại tuy nhiên với những vết sẹo trên mặt ông ta suốt đời vẫn không xao hết kim kiếm sinh vừa nói đến đây thì ngoài cửa có hai bóng người chạy vào hai người này chính là đồ đệ của mai hoa thần kiếm họ nghe tiếng rú của sư phụ nên vội vã chạy vào đến nơi mai hoa thần kiếm đã nằm thiếp thiếp trong cơn mê Cả hai đều thất kinh, khóc sống lên. Thanh Hùng cản lại. Đừng làm như vậy, chỉ chút lát lệnh sư sẽ tỉnh lại, chớ kinh động. Hai người nghe nói quay lại nhìn vào Thanh Hùng có vẻ nghi ngờ. Nhưng khi thấy mặt Thanh Hùng vẫn nghiêm trang, họ mới tin là thật. Vội vàng quỳ xuống trước mặt Kim Kiếm Sinh, nói lời tạ ơn. lão tiền bối, huynh đệ tiểu sinh này mà người lão tiền bối ngày nào mới báo đáp được hết đây. Kim Kiếm Sinh đỡ hai người dạy. Đây là công ơn của Lý Thiếu Hiệp thiếu hiệp đã đem vạn linh thuật mạnh đơn và cả công lực ra cứu chữa nếu không có lý thiếu hiệp thì lão vô cũng đành thúc thủ thôi gia nhất phi và cửu thăng định đa tạ thánh hùng nhưng chẳng đã cản lại chúng ta đều là người một nhà cần gì phải khách sáo như vậy kim kiếm sinh rất hài lòng với cử chỉ của chàng ông tân ta đưa tay bảo mọi người hãy để một mình gia nhất phi ở đây được rồi chúng ta ra ngoài phòng khách đảm đạo vừa dứt lời kim kiếm sinh cất bước ra khỏi phòng mọi người cũng nô gót theo sau đến cuối phòng mọi người chưa kịp an tọa thì bỗng có một hồi chuông lanh lảnh vang lên. Kim Kiếm Sinh ngạc nhiên nói: ta đoán không sai, quả nhiên chúng đã đến đây rồi. Nếu các người đã đến tìm chết, thì đây là chỗ trôn sát cho các người. Thanh Hùng không hiểu gì cả, vội hỏi: Kim Lão tiền bối là ai đến vậy? Thì ra vân cốc này Kim Kiếm Sinh đã sắp đặt mọi cơ cấu tinh vi. Tiếng chuông và dung dinh đó chính là tiếng chuông báo hiệu có địch thủ đến và ông đoán chắc chính là người của Phi Long Bang. Tức giận vô cùng, Kim Kiếm Sinh vội bay ra ngoài. Thanh Hùng và Nga cũng nối gót theo sau. Tiểu Bảo không được lệnh sư phụ nên không dám đi theo. Còn Điểm Thương nhị kiếm về sư phụ đang bị vết thương hành hạ, lòng đau đớn vô cùng, không nỡ rời khỏi đây một bước nên cũng ở lại. Kim Kiếm Sinh thanh hùng bằng quyền lý hằng nga vừa ra khỏi hang đã thấy dưới chân núi trước mặt chừng sáu bảy bóng đen đang chập chờn như những bóng ma đuổi dẫn trong đêm tối. Thật là một cảnh tượng hãi hùng. Kim Kiếm Sinh biết được bọn người đó đến đây không phải người hiền, võ công của họ phải tuyệt đỉnh mới có thể lên đây được. bầu không khí đang yên lặng bỗng nhiên có một tiếng hú như xé không gian và tiếp theo một bóng đen bay đến chỉ trong chốc lát bóng đen đó đã đến trước mặt ba người chỉ tay vào mặt Kim Kiếm Sinh nói Kim Kiếm Sinh vì nợ máu năm xưa nên hôm nay Vương Kiếm Hưng này quy đến đây đòi mạng muốn êm thấu, hãy mau nộp mạng ra đây nếu để ta ra tay tất cả kỳ vấn cốc này sẽ tàn nát trong đêm tối ông ta không thể nhận ra người vừa xuất hiện là ai đến khi biết được cái đó là Thiên Sơn Thất Quỷ Vương Kiếm Hưng thì ông giật nảy người vì ông biết bọn Thiên Sơn Thất Quỷ này người nào cũng võ công cao diệu và có món võ công đáng sợ nhất là Thái Tông trưởng Bọn chúng nổi danh trên giang hồ nhờ môn đó. Vương Kiếm Hưng hôm nay đến đây đỏ nợ máu, là vì trước đây 40 năm lưu lạc trên giang hồ, bị Kim Kiếm Sinh đánh mất một trường, suýt bỏ mạng nên lão tức giận, về ẩn cư luyện lại võ công, hôm nay tìm đến báo thù. Kim Kiếm Sinh không phải vì sợ Vương Kiếm Hưng hạ độc thủ, mà ông tỏ ra kinh hoàng như vậy, song ông sợ hắn là một cái độc ác, một khi đã gây sự, tất đem lại một thảm cảnh không vừa trên đất này mà thôi. Sướng sờ một lúc Kim Kiếm Sinh lạnh lùng cười nói, "Lão phụ ngứa là ai?" Nam Ngư là vương huynh, thật đúng với nguyện vọng của lão phu. Đã 40 năm không gặp, lão phu cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Hôm nay bỗng nhìn vương huynh đến để thăm viếng. Dứt lời ông ta quay sang, "Hồng Nhi, chúng ta đi." Vừa dứt tiếng, toàn thân ông đã bay qua bên kia một con suối, thanh hồng và hàng Nga đâu dám chần chừ, vội lắc mình dùng tuyệt thế khinh công theo sát kim kiếm sinh. Ba người vừa rơi xuống đất chân chưa đứng vững, thì đã thấy trước mặt sừng sững bảy cái bóng đứng đó từ bao giờ. Lý Tinh Hùng ngạc nhiên chỗ mắt nhìn, chẳng đã nhận ra được ba người trong bảy người kia là sang ma lão đại, Độc nhãn ma bích siêu, trúc lâm nhị lan cứu thủ ngô vũ và hoạt la lão tiêu huy. còn lại bốn người mặt mày như quỷ có một lão già mặt mày xấu xa như đang khóc, không có binh khí. thanh hùng thấy vậy vội hỏi sư phụ người này danh hiệu là gì mà trông vẻ mặt gây tổng đến vậy. kim kiếm sinh cười hả hả hùng nhi đó là ma đầu trong thiên sơ thất quỷ tên là vương kiếm hưng cũng là người nói chuyện đầu tiên với ta. thanh hùng lại nói vậy còn mấy người kia. Kim Kiếm Sinh kết lời, những người đó ta không quen biết. Vương Kim Hưng thấy Thanh Hồng và Nguyễn Lý Hảng Nga luôn bám sát theo Kim Kiếm Sinh, ngỡ là đệ tử của lão, rất yên lòng, không lo sợ là cao thủ. Lão đâu có biết các hiệp khách giang hồ tính tâm lừng lấy. Lão nhìn một lúc nghe mấy người đối đáp mỉm cười, Kim Kiếm Sinh đã lâu không gặp. Hôm nay gặp lại, lại thấy Kim huynh không khác chút nào, chỉ khác một chút là thu nhận hai đứa đệ tử. Vậy thôi, hãy lắng nghe người ta nói. Nói xong, lão chỉ từng người giới thiệu té ra ba người còn lại là đoạt mệnh quỷ, đoạn hoàn, người trong thất quỷ. người đứng bên trái là tam đường chủ trong phi long bang tên hoàng tư, còn người đứng sau lưng là cao thủ trong phi long bang tên dương đường chủ hư hồng. vương kiếm hưng đã giới thiệu xong, cơ hihi tỏ ra đã ý vô cùng. vì lão tụ tập được một nhóm lục lâm cao thủ, trong đó lại có độc nhãn mà bích siêu, võ công tuyệt đỉnh. nếu đem so với kim kiếm sinh, thì lão ta võ công không thua bao nhiêu. cho nên lão biết được dẫu kim kiếm sinh có bay lên trời, cũng chẳng thể nào thoát. Bích Siêu từ khi thấy thanh hùng rơi xuống, lão có vẻ ngạc nhiên nhìn sững, Hãy như không để ý gì đến mọi vật xung quanh. Sở dĩ Bích Siêu tỏ ra cực chỉ đó là vì lão ta thấy được tài năng của thanh hùng lúc giao đấu với ngũ âm hiệp quỷ. Hôm nay thành để xuất hiện nơi này, không biết thanh hùng có cử chỉ gì với vụ phục thù này, nên lão tỏ ra vô cùng sợ sệt. Nhưng không riêng Bích Siêu mà cả Ngô võ cũng vậy. Từ khi lão thấy thanh hùng xuất hiện, thì mặt mày tái nhợt, thoái lui ba bước không dám nhìn. Thỉnh toàn lướt nhìn một cái rồi có sang hướng khác. Trong lòng như kim chích đau nói. Kim Kiếm Sinh nghe Vương Kiếm Hưng nói như vậy, thì ông ta gờ mặt lên trời cười ngất. Tiếng cười xé tan cảnh u tịch ban đêm. Rồi ông ta chỉ tay vào Lý Thanh Hùng và người Lý Hằng Ha giới thiệu. Vương Kiếm Hưng nghe người thiếu niên bệnh hoạn kia là ngũ độc thư sinh Lý Thanh Hùng, một tay anh kiệt, tiếng tăm vàng khắp bọ lầm, thì ông ta giật nảy người. Thủ sư đệ bị bỏ mạng với tay Lý Thanh Hùng, ông ta tức giận bước đến, chỉ vào mặt người đã tới số, ta đã nắm dầm xương lê gót đến đây để tìm ngươi, nhưng số cuộc không có kết quả. Hôm nay tình cờ lại gặp ngươi đến đây hãy đền mạng cho sứ đệ của ta. dứt lời đôi vai lão nhún một cái toàn thân như vệt khói bay vụt tới trước mặt thanh hùng. không có một tiếng động lão vung chưởng đập vào thanh hùng nhanh như điện chớp. lý thanh hùng biết rõ công lực của thiên sơn thất quỷ không đáng sợ vì chàng đã giao đấu qua nên lạnh lùng cười vẻ khinh thị không chút sợ sệt. chờ cho trần phong đến sát đầu cách chừng ba tức chàng hừ một tiếng đôi vai lắc lư. tức thì toàn thân chàng như một bóng trắng bay vụt lên không lộn mấy vòng đứng sau lưng vương kiếm hưng cười khinh bỉ. Vương lão tiền bối làm gì mà vội vàng như vậy? Nếu muốn giao đấu thì chậm rãi bản tính nguyên tắc, rồi đấu có gì muộn." Dứt lời chàng lách mình đứng sau lưng Kim Kiếm Sinh, không thể phản kích. Với thái độ quá khinh thường địch nhân của Lý Thanh Hùng, đã làm cho sáu người kia lòng nóng như lửa đốt, không sao chịu nổi. Những cặp mắt đầy sát khí nhìn Thanh Hùng muốn nảy lửa, còn Vương Kiếm Hưng quá sức tức giận Hoa hoàng, hoàng thép. "Súc sinh, đêm nay tao có sống chết với người đòi lại mối thù hạ sát sư đệ." Không để cho Thanh Hùng trả lời, lão nói vừa sức là vung trường đánh ra ngay. Nhưng chồng vung lên thì độc nhãn ma bích siêu ôn hỏa nói: Vương Huỳnh đừng nóng nọc như vậy, hãy dừng tay đã. Chẳng lẽ chúng bay được lên trời hay sao? Mà phải vội vàng như vậy. Đoàn lão quay sang nói với Kim Kiếm Sinh: Kim Huỳnh có lẽ huynh đã hiểu rõ hôm nay chúng ta đến đây với mục đích gì. Vậy Kim Huỳnh cứ lấy mình là địa vị chủ nhà đặt điều luật mà giao đấu, đừng để tốn thời gian vô ích. Cứ nhìn vào cử chỉ và hành động của bọn người này thì ai cũng biết kỳ vân cốc đêm nay sẽ xảy ra một vụ trả thù tàn khốc. nhưng Kim Kiếm Sinh vẫn điều nhiên không sợ, chỉ tìm cơ hội ứng biến. ông lạnh lùng nói: Kỳ Văn Cốc này tuy là nơi hoang vu vắng vẻ, nhưng hôm nay quý vị quá bước đến đây, lão phu cảm thấy hân hạnh vô cùng. còn việc đòi thù lão phu đã trông đợi quý vị ngày đêm để báo thù. hôm nay ai làm chủ, xin ra tay, lão phu sẵn sàng tiếp đón. Bích Siêu cười ha ha. Kim Huynh trời có mỉa mai như vậy, hôm nay chúng ta đến đây tìm thù, thì giờ cho Kim huynh có lên trời cũng chẳng thoát. Vậy đôi con làm gì nữa? Nói ra cho hết, để rồi bỏ mạng cũng vẫn chưa muộn." Dứt lời, lão nhảy đến định ra chiêu thì Vương Kiếm Hưng đã đưa tay cản lại. "Bích huynh, hãy dừng tay cho đệ có đôi lời muốn nói." Bích Siêu quay lại. "Còn điều gì nữa? Quy tắc thứ tự giao đấu là xong." Kiếm Hưng nói, "Đối với bọn này chúng ta không cần dùng đến nguyên tắc, cứ hào vào hạ sát báo thù là xong." Vương Kiếm Hưng là một tay cao thủ Bỏ Lâm, hôm nay Sở Dĩ nói được những lời nhục nhã đó là vì lão biết nếu cứ theo nguyên tắc giao đấu Thì cả bọn mỗi người không quá ba chiêu sẽ bỏ mạng dưới làn trường phong độc ác của Kim Kiếm Sinh này. Đoạt Minh Quỷ đoạn hoàn bỗng từ trong phóng mình ra giết trận chỉ vào mặt Thanh Hùng. Tỳ đốt con, mau ra đây cùng ta so tài, mở màn cho cuộc đấu hôm nay. Vì nóng lòng muốn báo thù cho ngũ đệ ân hiệp quỷ nên đoạn Hoàn đã quên rằng Thanh Hùng là một tay anh kiệt, võ công tuyệt đỉnh, thì dẫu có ba người như hắn xông vào cũng chẳng làm gì được chẳng. Con chàng từ khi nghe Vương Kiếm Hưng định dùng cả bọn xông vào để sát hại Kim Kiếm Sinh, trong lòng căm hận vô cùng, Nên mặt mày đã đường sát khí. Chân định ra tay hạ thủ Vương Kiếm Hưng, thì Đoạn Hoàn đã từ trong nhảy ra đỏ chết, chẳng quyết không bỏ qua, hừ một tiếng, phi thân đến trước mặt Đoạn Hoàn. Ngươi đã đến xấu rồi, mới gọi đến tên ta ra chọc tức, vậy ta đang buồn, định dùng ngươi làm món đồ giải trí cũng được, hơn nữa cảnh tịch mịch cuộc ký vẫn cốc này, chúng ta cũng nên làm cho rộn rã để mở màn. Người một lát thanh hùng nói, sao không ra tay, còn đợi gì nữa? Đoạn Hoàn tức giận không nhìn được nữa mà hừ một tiếng. Vậy xin thất lễ, Tức thì tay phải giơ lên, nhằm ngay huy khí hải bên hông Thanh Hùng điểm tới. Thanh Hùng tỏ ra khinh thường không thèm né tránh, chỉ đứng im chờ đợi. Khi ngón tay của đoạn hoàn gần điểm vào huyệt đạo, chàng mới phóng trưởng ra, đồng thời dùng chân phóng vào hạ bàn của địch thủ. Lối đánh này lanh lẹ và hiểm đọc phi thường, nếu đối phương không kịp thời tránh né, át phải bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng đoạn hoàn là tay kinh nghiệm, nên võ công không kém. Hơn nữa, lão này là tay đàn anh trong thiên sở thích quỷ. Bởi vậy khi thấy Thanh Hùng tung hai luồng trường đỡ bạt trường phong của mình, hắn không dám chậm trễ, vội phi thân vụ ra sau mấy bước để né tránh. Thanh Hùng thấy đối phương tránh được thế đánh của mình, quyết không để cho đối phương một cơ hội nào cả, hú dài một tiếng, đôi trường ngắm ngay yếu huyệt của đối phương mà tống đến liên tiếp. Thế là hai người đã diễn ra một trận đấu vô cùng sôi nổi, hai người giao đấu đã 20 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Kim Kiếm Sinh dõi mắt theo dõi trận đấu không rời, cho đến khi hai người giao đấu chừng 30 hiệp, ông ta kể tai nói nhỏ với Nguyễn Lý Hằng A. "Hoa nhi" ta xem ngươi phải ra tay thấy nó mới được. Hằng nga thấy hai người đấu rất ngang ngửa, bỗng nghe Kim Kim Sinh nói như vậy, nàng thất kinh. Tại sao vậy? Kim kiếm Sinh nói: ta xem nó đánh càng lâu, thế công càng chậm, ngươi không thấy sao? Hằng nga cười ha hạ. không, tiền bối không rõ đó chứ, Hồng đệ đang dùng mưu hại địch. Ngụy lý Hằng nga vừa nói dứt, thì bỗng một tiếng hát thất thanh vang lên, rồi một trang cười đắc thắng như xé không Gian. Tiếp đến một bóng trắng buộc đến trước mặt Kim kiếm Sinh, ông ta bước tới một bước, to về, hài lòng vô cùng trong khi ấy vương kiếm hưng lao đến vòng chín ông đoạn hoàn lên tay đoạn hoàn lúc này mặt tái nhợt đôi mắt nhắm lại có lẽ hắn bị thương khá nặng lúc này trong trận sáu người kia ai nấy đều kinh hoàng họ đều mắt nhìn nhau không hiểu thanh Hồng đã dùng môn tuyệt học nào mà tinh vi đến vậy lúc đầu giao đấu thanh hùng thấy võ công của đoạn hoàn không có gì lợi hại chàng không đậu xuống tay hạ thủ nên chỉ dùng những món võ công tầm thường để giao đấu cố kéo dài trận tìm cách đánh hắn bị thương nhưng đoạn hoàn thấy chàng không ra chiêu từng chàng chỉ có bao nhiêu đó nên mừng rỡ dùng tuyệt học để hạ thủ khiến thanh hùng nổi giận không có suy nghĩ dùng tuyệt chiêu vận đủ bảy thành công lực tống ra một trường trường thế quá nhanh và mạnh khiến đoạn hoàn không sao tránh kịp nên bị trường đập trúng văng ra mà chết ngất năm người trong bọn thấy đồng bọn bị thương trầm trọng đang hoàn loại trên cánh tay vương kiếm hưng đều nổi giận mặt đỏ phừng phừng bóng năm người phát ra tiếng hoa hoa tiếp theo năm bóng người di chuyển một lúc đã bày ra trận thế hai người đứng giữa ba người bao xung quanh từ từ nhắm thanh hùng mà tiến đến kim kiếm sinh cười ngất tiếng cười bên trong hàm chứa một cái gì khinh bỉ và nhục mạ cười một lúc ông ta đưa đôi mắt như hai mũi kiếm quét vào bọn ma thủ lạnh lùng như vậy còn ít lắm hãy ra tất cả hết bảy người giao đấu một lượt thì tiện hơn Đoạn ông sang nói với thanh hùng hồng nhi lui ra sau đồng nhãn ma thấy đồng bọn nóng nảy hành động không suy nghĩ lợi hại nên bực tức vô cùng nhìn vương kiếm hưng tỏ vẻ bất bình rồi tung mình nhảy ra giữa trận chặn mấy người kia lại vẻ mặt hầm hầm năm ma thủ kia đang hăng hái tiến bước bỗng thấy độc nhãn ma ra tay cản lại vẻ mặt đầy giận dữ khi này nấy đều thất sắc chôn mắt nhìn nhau không hiểu sao độc nhãn ma lại hành động như vậy. Kim Kiếm Sinh thấy độc nhãn ma tuy là tay độc ác, song lại biết bảo vệ thanh danh. Ông thẩm phục nói: Độc Huynh, tiếng tam trong răng hồ quả thật không sai. Song bây giờ ta không rảnh để hầu chuyện cùng Độc Huynh. Vậy hãy chờ khi ta thanh toán bọn này xong sẽ tiếp chuyện cùng Huynh vậy. Nói xong ông ta quay lại với Vương Kiếm Hưng. Hưng Huynh, đây là cơ hội ngàn năm có một để cho Hưng Huynh dở mũi huyết thù, hãy ra tay nhanh cào mất cơ hội. Vương Kiếm Hưng đang căm hờn mà bị Kim Kiếm Sinh chọc giận, ông không sao chịu nổi và đến mười thành lực dùng thái tâm trường tức thì một tiếng hét bang lên toàn thân vương kiếm hưng lai động bay vụt đến trước mặt kim kiếm sinh kim kiếm sinh đã biết trước nên lách mình sang một bên vuông trường đánh ngay không để cho vương kiếm hưng có cơ hội ra tay đã để phòng sẵn vương kiếm hưng không chút sợ sệt vô đưa trường mặt lên đỡ trường trái tống vào mặt kim kiếm sinh chiêu thức này lợi hại vô cùng và lanh lẹ, nên kim kiếm sinh không dám ngang nhìn đỡ phải lách mình sang một bên né tránh mà không vuông trường đánh lại hai đường chủ của phi long bang là hoàng tư và hư hồng thấy kim kiếm xanh quá ưu khinh địch ác ý nổi lên hai người như có bàn trước cả hai tiến lên hai bước vung trường đánh vào lưng kim kiếm sinh kim kiếm sinh vừa đứng vững bỗng nghe sau lưng có hơi gió bộ xoay mình lại tức thì hai luồng trượng gần đập vào lưng ông ông không chút sợ sệt vẫn vẫn công dùng chiêu tinh đàn vân biến hai tay đưa lên tức thì hai luồng trượng phong cuộn cuộn bay đến chặn hai luồng trượng của hai người kia bùng một tiếng long trời lở đất bốn luồng trượng chạm nhau hai bóng người của phi long bang lại lún quấn muốn té ngựa còn kim kiếm sinh thì vẫn như thường không luôn một bước vương kiếm hưng từ lúc đó vung chuẩn đánh tới kim kiếm sinh đã đề phòng nên khi nghe hơi gió từ sau lưng tiến tới ông không thèm quay đầu lại vung tay ra tức thì hai luồng trường tông đến đỡ với luồng trường của vương kiếm hưng sang một bên đồng thời ông cử trưởng đánh ngay vào đầu hai người của phi long bang thế là một mình kim kiếm sinh một lúc phải giao đấu với ba cao thủ lúc này thanh hùng liếc mắt quay sang thấy ngô võ và hy tiểu đang đứng sát nhau mặt đẩy ra nát chẳng tức giận vô cùng nói với hằng nga Lục tỷ, chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không hạ thủ hai con quỷ này? Cho rồi. Hằng nga từ nãy đến giờ đã tức giận khi thấy bộ mặt dã nát của hai tinh kia, song nàng cho mình là nhỏ không được vô lễ như vậy nên chẳng dám ra tay. Bây giờ nghe thanh hùng nói, nàng không cần trả lời, lên mình ra trước, vung quầng phong đại nói với hai người kia: Hai người định giờ trò gì? Kỳ Văn Cốc này tuy không phải là nơi hang cọp, song không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi một cách dễ dàng. Hôm nay là ngày tận số của các người, vậy hãy lại đây để bổn cô nương giúp một tay cho hồn du địa phủ dứt lời quần phong đại vung ra cứng như sắt quất ngay lưng của hai tên kia kêu một tiếng vụ hai người kia thấy thế đánh của nàng không có gì lợi hại vội né sang một bên cười hi hi hay lắm nhà ngươi tự sinh sự và đừng trách chúng ta độc ác dứt lời ngô võ vung con dao đang chém trên tay xả vào cuồng phong đại của lục ngọc khoa tiếp đến hi tiểu cũng nhảy ra vung đao chém bồi theo uy thế vô cùng lợi hại sở dĩ hai người này đến đây vì họ có một mối thù khá lâu với kim kiếm sinh họ đã nhiều lần muốn mạo hiểm đến đây để tìm thù nhưng vì tài nghệ quá kém không dám, đành phải ẩn cư trong hang đá để tập luyện võ công. Bỗng bộ hùng có vương kiếm hưng đến bàn tính đi báo thù, đều dịp tốt hai người đồng ý theo bọn thiên sân thất quỷ lên đến kỳ vân cốc. nhưng đến nơi họ thấy thanh hùng đã có mặt nơi đây, nên không dám ra tay hợp lực, nên cứ đứng ngây người ra xem, cố tìm cơ hội để trốn thoát. đằng lúc dối trí, bỗng thấy thanh hùng ra lệnh cho người hàng nga hạ thủ, họ cố tình không muốn gây sự, nhưng vì danh dự nên không nỡ chối từ, đành phải lao ra mà cử đao đánh lại hàng nga mới chiêu đầu đã bị đánh hụt nổi giận vẫn đủ mười thành công lực thấu cuồng phong đại về dùng tuyệt chiêu trong cuồng phong đại pháp mà tiên sơn thần ni đã truyền thụ lái giả xuất động mau như điện chớp nhắm ngay khí đường huyệt của ngô võ mà điểm đến ngô võ vừa xuất chiêu thấy đối phương tránh khỏi chưa kịp trở tay đã thấy cuồng phong đại đánh đến thì hắn thất kinh vội nhảy lùi mấy bước để tránh thân pháp của ngô võ cũng khá lành lẹ xong chiêu của hàng nga thì không sao tránh kịp hắn a lên một tiếng ngã người sang một bên tức thì sinh đại huyệt đã bị điểm trúng Hắn té bố cả vai, tay không sao cầm được vũ khí, hắn kêu một tiếng ôi ra rồi chững chọe muốn ngã, mồ hôi thoát ra ướt hết cả áo. Hy tiểu thấy sư huynh của mình là một tay võ công lợi hại, mà mới giao đấu của hai chiêu đã bị thương, tức giận vô cùng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, trợn mắt hét lên một tiếng: "Dám cả gan đả thương sư huynh ta, hãy xem đây." Hai cánh tay gân guốc của hắn giơ lên, hắn nhảy mạnh đến rồi chém vào đầu hàng Nga. Hàng Nga thấy mình mới xuất chiêu thứ hai đã hạ được địch thủ, lòng mừng khấp khởi. Nhưng nàng chưa kịp thu quần phong đại thì đã bị đối phương nhảy tới chém vào đầu một nhát quá mạnh. Nàng hừ một tiếng, Sắn quần phong đang chiều thuận tay, coạng không đối phương. Hai binh khí chạm nhau, phát ra một tiếng bang nảy lửa, hai người phải lui lại mấy bước mới đứng vững. Ngô Võ cánh tay trái bị tê liệt đau nhức, nhưng hắn không thể làm ngơ, đứng nhìn sư đệ vì mình mà bỏ mạng, hắn phải cố chịu đau, vùng đao nhảy vào vòng chiến. Tuy nhiên chiêu thức của hắn lúc này phát ra không được nhanh nhẹn, nhưng cũng có phần làm cho Hàng Nga bối rối. Hàng Nga không vì thế mà hoảng sợ, nàng cố tâm chấn tĩnh tinh thần ôn lại tất cả chiêu thức mà thiên sơn thần ni đã truyền cho lúc này trận đấu giữa ba người rất ngang ngửa lý thánh hùng thấy ở nga gia trận đứng để mắt theo dõi chàng thấy trận đấu xảy ra rất ngang ngửa nên không sợ hai tên ma thủ này chạy mất chàng lại lướt nhìn thấy kim kiếm sinh một đấu với ba vẫn còn dư sức không cần chàng giúp nên chàng đứng quan sát chờ cơ hội hạ thủ đối phương lúc này trong trận chỉ còn độc nhãn ma không giao đấu mà đôi mắt cứ trọng chọc nhìn vào thánh hùng như cố ý tìm hiểu cái gì vậy Thanh Hùng thấy vậy tức giận, không sao chịu nổi, chẳng bước đến cung kính. Tiền bối, nghe danh tiền bối khắp giang hồ, lòng hằng mong ước được lãnh giáo vài chiêu. Hôm nay tình cờ gặp mặt, văn bối muốn nhờ tiền bối chỉ giáo cho vài chiêu. Độc nhẫn ma là một tay cao thủ ma đầu khét tiếng trên giang hồ, nhưng hôm nay trước những lời lễ phép của Thanh Hùng đã không khỏi thần phục, nên vui vẻ mỉm cười nói: Cái tên ngũ độc thư sinh của ngươi, ta cũng đã nghe qua đã lâu, song không thấy mặt. Hôm nay đúng là gặp thật vinh hạnh vậy chúng ta giao đấu thì hay hơn từ lúc bước chân trên giang hồ đến nay chưa bao giờ độc nhãn ma nói ra những lời tào nhã hôm nay đứng trước mặt chàng thiếu niên này lão lại có cử chỉ khác thường có lẽ lão sợ võ công của lý thanh hùng chăng lý thanh hùng ngạc nhiên lão ta là một ma đầu tại sao lại thốt ra những lời hòa nhã chẳng nghi ngờ vô cùng không biết lão này sắp dùng thủ đoạn gì đây nên xứng sở suy nghĩ không đáp lời của độc nhãn ma độc nhãn ma tuy bề ngoài tử tế song bên trong cố tìm ra yếu điểm của đối phương để khi ra tay có thể hạ được địch thủ ngay lão cũng biết nếu giao đấu rủi thua thanh hùng thì không còn mặt mũi nào có thể nhìn các cao thủ trên giang hồ nữa rồi nhưng chờ mãi không thấy thanh hùng trả lời lão nói thiếu hiệp tại sao sững sờ như vậy hay là chúng ta cứ giao đấu bằng quyền cước để khỏi gây tai hại cho đối phương có được hay không lý thanh hùng suy nghĩ không sao tìm được dụng ý của độc nhãn ma nên đáp vậy thì còn gì hay bằng vãn bối xin thất lễ dứt lời chàng lập tức vung quyền đánh thắng thế cử hoa liễu thiên tống thẳng vào hông mặt của độc nhãn ma một trường. độc nhãn ma không thèm né tránh, đợi cho quyền trường của thanh hùng tống đến cái chừng ba tấc mới lách sang một bên. thanh hùng xuất chiêu này là cố ý dò xét tình ý của địch thủ, chẳng thấy độc nhãn ma quá khinh địch nên yên tâm vận đủ mười thành công lực, từ từ tiến lên hai bước, miệng hét tiếp chiều. dứt lời, hai tay đưa ra, tức thì hai tay đưa ra, lập tức hai luồng khói trắng nhắm ngay hai bên hông của độc nhãn ma kìm lại, đồng thời chàng dùng chân phóng một cước vào ngực đối phương. Thế đánh vô cùng tinh vi, ác độc Khiến độc nhãn ma thất kinh Lão không còn dám khinh địch như trước nữa Mà thay vào đó Lão đã trở nên luyến quýnh vô cùng